Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 552 Thiên nhiên mỹ hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trước tiên cứ vào phường thị xem xét sau đó mới đưa ra quyết định thật, tốt, ra ngoài thành Lâm Hiên hóa thành một đảo đồn quang biến mất ở hướng đông nam. Theo lời của ba tu sĩ vừa rồi nơi này không xa có một khu phường thị Sau giẫm ảnh môn mở ra. Đương nhiên ở nơi đó hay có các tu sĩ tụ tập có, thế nghe được rất nhiều tình báo, mà hắn cũng muốn mua một ít đồ vật. Tỉ dụ như Hải Đồ Y lại có thể vị trí các đảo ở Vân Hải. Húng chi, Lâm Hiên cũng muốn xem xét các loại tài liệu tu tiên ở nơi đây có gì, khác ở Châu Không. Chừng nửa canh giờ sau, Lâm Hiên đã thấy bóng dáng một phường thị. Nơi này không có thiết lập ảo thuật cấm chế gì, phàm nhân cũng rất tự giác, không dám đến gần 10 dặm xung quanh. Lâm Hiên đem Liễm Khí thuật điều chỉnh tu vi xuống trúc cơ hậu kỳ rồi, đi vào trong. Cửa vào phường thị có mấy tu sĩ cả nam lẫn nữ duy trì trật tự, thế Nhưng những nữ tu này thực lực còn cao hơn nam tu hơn một bậc. Phương thị do Diễm Ảnh môn mở ra. Môn phái này vốn là lấy nữ làm chủ. Nam nhân được nhập môn trừ phi tư chất phi thường xuất sắc có thể cùng. Nữ tử nội môn kết làm xong tu bản lữ. Nếu không đều chỉ có thể làm đệ. Từ ngoại môn, những người này không những không được truyền thụ tông pháp mà các loại đái ngộ so với nữ tu cũng kém hơn một bậc. Lâm Hiên thần thức đảo qua, liền phát hiện mấy người nữ tử kia đều luyện một loại công pháp mị hoạt nào đó, hơn nữa tư sắc không tầm. Thường tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ nhưng dung mạo dáng người cũng đủ để khiến nam nhân chảy nước miếng. Những nam nhân bên ngoài dù biết rất rõ ràng sau khi nhập môn địa vị không cao nhưng vẫn có tán tu liều mạng muốn gia nhập. Đại bộ phận tu tiên giả đều chống cự không nổi sức hấp dẫn của thất tình lục dục, có thể tu luyện giữa một bảy mỹ nữ đủ để cho bọn họ động tâm. Thời khắc này, ngoài những nam đệ tử còn thêm vài tên tán tu đang vây quanh một vị hồng y thiếu nữ mở lời ngon ngọt. Thấy cảnh này Lâm Hiên Nhíu mày, đường đường tu tiên giả không lo đề cao thực lực lại chỉ biết a du nịnh nọt nữ sắc, có thể còn có tiền đồ gì nữa chứ? Song vị hồng y thiếu nữ kia lại lờ đi như đang đùa giỡn tấm lòng của bọn họ. Lâm Hiên ho lên một tiếng rồi đi tới. Hồng y thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua khí chất thông dong của Lâm Hiên, Nàng lập tức thu lại vẻ cười cợt bước nhẹ tới Nhu Thuận. "Thị lễ một cách Lan Nhi tham kiến tiền bối. Hoan nghênh tiền bối. Quang Lâm phường thị. Nếu người muốn đi vào xin đưa ra một khối linh thạch. Nữ tử này chỉ có tu vi linh động kỳ đại viên mãn mà thôi." Nhìn thấy vị trúc cơ kỳ cao nhân này tự nhiên không dám lộ ra chút chậm trễ. Nhưng ngược lại mấy tên nam tử đang vây quanh thì lộ ra vẻ oán hận. Không phục. Lan tỷ tỷ, ngươi đối với tiểu tử này tại sao khách khí như vậy? Đúng vậy, bộ dạng không đứng đắn, nào có anh tuấn bằng ta. Tiểu tử từ đâu đến biến về đó đi, dung mạo như thế này mà cũng muốn lấy lòng Lan nhi cô nương của chúng ta sao? Với tâm cơ của Lâm Hiên nghe thấy mà cũng phải trợn mắt há mồm. Từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, chưa từng thấy qua những tên ngốc. Ngốc nào không biết sống chết như thế, chỉ là mấy tên tiểu tu sĩ linh. Động kỳ lại dám đối với tiền bối kêu gào như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không rõ một điều là chỉ cần một cái búng tay của hắn là có thể khiến bọn họ đầu rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó Lâm Hiên phát hiện những người này ánh mắt đều đục. Ngầu, nhưng không giống như là chúng pháp thuật mị hoạt ngược lại, giống như là đầu óc mê sắc tương tư thành bệnh. Trong mắt mấy tên ngốc tử này trừ ngoài Lan Nhi cô nương ra, chỉ sợ cho dù là lão quái nguyên anh kì đến, bọn họ cũng không biết sợ mà vẫn kêu gào ầm ỏi. Đương nhiên Lâm Hiên không có gì để so đo cùng bọn chúng. Nếu Ả Lan Nhi này mà là tuyệt sắc mỹ nữ cũng chẳng nói làm làm gì, rõ ràng Ả chỉ khá thanh tú mà thôi. So với Tần Nhiên, Âu Dương Cầm Tâm hay Khổng Tước tiên tử kém xa vạn dặm. Nhưng nàng ta rõ ràng không thi triển mỹ thuật, chẳng lẽ là mấy người này thường xuyên vây quanh nàng tự nhiên chịu ảnh hưởng? Đến bây giờ Lâm Hiên không khỏi nhíu mắt. Có thể có hiệu quả như vậy chỉ có thiên nhiên mị hoạt trong truyền thuyết, loại công pháp này Lâm Hiên đã đọc qua trên một thượng cổ điển tịch, ở trong châu sớm đã thất truyền. Không lẽ một nữ đệ tử bình thường của Diễm, ảnh môn lại là thân mang tuyệt kỹ này sao? Hơn nữa thiên nhiên mị hoạt cũng không phải là ai muốn là cũng có thể tu luyện. Diễm ảnh môn nhò nhỏ này cũng có chút thú vị. Lâm Hiên liếc Lan Nhi một cái mới đến Vân Hải xa lạ này đương nhiên. Hắn không muốn tự tìm phiền tói nhanh chóng lấy ra một khối linh. Thạch đưa cho à ở ta. Tiện bối mời. Không biết như cảm ứng được điều gì thân thể Lan Nhi cứng đơ một chút. Nhưng lập tức đã bình tĩnh trở lại cung tiến Lâm Hiên bước vào. Nhưng nhìn theo bóng dáng thiếu niên biến mất trong dòng người, nét mặt Lan Nhi lại trở nên nghiêm túc dị thường, con mắt như làn nước mùa thu thoáng qua một tia sát khí. "Đại tiểu thư." Bên cạnh một nữ tử cao gầy đi tới, trong mắt hiện lên một tia quan tâm, không có gì chẳng qua là không biết vì sao cảm giác vừa rồi đối với người kia thật đáng sợ. Tựa như bí mật cả người ta đều bị hắn nhìn thấu, Lan Nhi đưa tay ngoạc lên trán lau đi không ít mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ mà thôi. Nữ tử cao gầy cũng chỉ có tu vi linh động kỳ thế mà khẩu khí lại lớn giọng. Người ta cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Lan Nhi không dám khẳng định mở miệng nói Đại tiểu thư thân là nữ tôn của thánh tôn, thân phận tôn quý như thế, dù là chỉ rách một miếng da, nô tỳ dù chết vạn lần cũng không chịu. Được tội. Người việc gì phải để ý tới cái tên gàn đó nữ tử cao gầy có. Trúc Trạch cứ nói, nhưng khẩu khí lại vô cùng tôn kính. A, đại tiểu thư. Diễm ảnh môn nho nhỏ này sao có thể khiến người phải Đại giá Quang Lâm tới đây. Bên cạnh một lục y nữ tử cũng đã đi tới. Cũng có ý khuyên giải. Được rồi. Các ngươi đừng nói nữa. Nơi này chẳng qua là một cách đảo. Nhị cấp nho nhỏ mà thôi. Cho dù là giẫm ảnh môn chủ đích thân đến há có thể làm khó bổn tiểu thư. Lan Nhi có vẻ đã không kiên nhẫn nói. Càng thêm cổ quái chính là ba nữ tử đối thoại này không chút nào kiêng. Kì mấy tên nam tử chung quanh mà mấy tên này như mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt ngây ngốc nhìn vị hồng y thiếu nữ gọi là Lan Nhi kia. Đúng như Lâm Hiên từng ở trên điển tịch đọc qua. Công pháp của hồng y. Nữ tử này thiên nhiên mỹ hoạt là thượng cổ đệ nhất mỹ tông. Kỳ dịệu nhất là ở chỗ cho dù không cần thi triển cũng có thể ảnh hưởng tới người chung quanh, muốn chống lại công pháp này trừ phi có phương pháp khắc chế, nếu không dưới sự ảnh hưởng của công pháp thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Tương tự với pháp bảo băng hỏa song thuộc tính của Lâm Hiên, đây cũng là mô phỏng theo thần thông của tu sĩ trên linh giới.